Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tới rồi Lão ta đưa tay chỉ về căn phòng Ông Chính khả tình Theo vạt xa gọi lớn Cha, cha ơi Nghe theo âm thanh quen thuộc Ông Chính vội ngần mặt Khi phát hiện đứa con gái yêu quý của mình Ông vừa bất ngờ Lại vừa kinh hãi Lão huyền yêu cầu tên cai ngục mở cửa Hắn và cô cùng bước vào chầm Ông Trinh bị trói chặt cả chân lẫn tay bằng sợi xích dài Ông mặc bộ quần áo tù nhân khắp người bị đánh cho thầm tím Khuôn mặt xưng vù không nhận ra Cha ơi sao lại ra nông nỗi này cả tình vội chạy ngay lại ôm chầm lên ông Nước mắt chảy đầm địa Ông chính ôm chặt đứa con gái bé nhỏ sụt xuôi Con bé ngốc này mau trở về ngay Ta là người cha không tốt liên lụy tới mọi người Ca tình buồn mãi lắc đầu, cha ơi không sao đâu, con biết cha bị oan nhất định con sẽ tìm mọi cách để minh oan cho cha. Trên quan kia gắt gồng, oan ước cái nỗi gì, cha cô đã thừa nhận, chỉ là tên lăng băm bị bậm lửa gạt thiên hạ. Con gái ta bị sốt nhẹ, mà khi uống thuốc của hắn xong lăn đồng ra chết. Người cũng đã chôn rồi, đám thuốc của cha ngươi cũng đem xuống mổ theo con gái ta. Coi như an hụi no bây giờ không chỉ cha ng sẽ bị tội chết mà tất cả nhà ngươi sẽ đều phải liền luận ông chỉ nghe xong với bà van xin tôi đã đồng ý ký giấy nhận tuổi theo ý ông rồi ông hứa sẽ tha cho gia đình tôi tại sao bây giờ lại nuốt lời tiền quan huyện cười hành hạ đã <cười> nói tha cho gia đình ng hồi nào người bị đánh Cho sảng luôn rồi hả Nhưng tờ giấy người nhận tội ta vẫn đang giữ Giấy trắng mực đèn rõ ràng Còn buôn chối cũng không thể được nữa Ông trình ngã sụp xuống sàng Lắp bắp Ông ông ông hóa ra ông lừa tối cả tình vô cùng bất mãn Mới chỉ tiếp xúc chưa lâu Nhưng cô đã nhận ra tiên quan này rất nham hiểm và xào trá Đối với loại người này cầu xin cũng vô ích Cô gắn rộng Ông muốn điều kiện gì mới tha cho chúng tôi? Tuyên quan nghe xong, ánh mắt tỏ ra vô cùng hồ hời vỗ tay khen ngợi. Càng lúc ta càng thích cô giờ đấy, nếu cô đã đi thẳng vấn đề thì ta cũng chẳng lòng vòng thêm nữa. Chỉ cần cô chấp nhận ở phụ ta, thì coi như mọi tội của nhà cô ta xóa bỏ hết. Được. Không được. Cả hai người còn lại ngay lập tức lên tiếng. Khả tỉnh đỡ lấy cha mình chân ăn Cha đừng lo Con được nhận ở phủ quan Là phúc phận của con rồi Coi như hy sinh mình con để cả nhà hạnh phúc Lúc rảnh con sẽ xin bên này về thăm cha mẹ Ông chính lộ rõ vẻ tuyệt vọng bi thường Con ơi cha sai rồi Khả tình bố nhẹ vào vai cha liếc sang nói với thiên quản viện Tôi chấp nhận yêu cầu của ngài Nhưng ngay bây giờ Phải công bố cha tôi vô tội trước toàn thiên hạ Cho người đưa ông ấy an toàn trở về nhà ngay lập tức Được Trên quan cười tươi rồi Mau chóng chấp nhận yêu cầu của khả tình Hắn ta ngậm nghĩ Cô gái này thú vị thật Rất hợp với gu của ta Đáng tiếc lại gặp cô ấy quá muộn Ông Trinh vội vã hét lên Ông ra ngoại Ta có việc muốn dặn dò con gái trước lúc chia ly Tiền quan kia hờ mạnh một tiếng Nhưng cũng đồng ý ra ngoài Hắn tự cho rằng hai cha con này Cũng chẳng gây ra nguy hiểm gì cho hắn được Nhưng có lẽ ông ta đã lầm Ông chính vội kéo sát con lại thì thầm Hồi sáng tình mơ Ta được lệnh vào đây thăm khám Đứa bé kia thực ra bị trúng độc Trong chén thuốc ta đưa Có kẻ cố tình hạ độc Mục đích của hắn là đổ oan cho ta Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng bằng chuyện ta sắp kể Còn phải ghi nhớ từng chữ sau đây Ta vô tình nghe được chuyện lão ta Nói với bà cả về chuyện trôn giấu đống tài sản Mà lão vừa cướp được của triều đình Ta nghi lần này ông ta muốn chôn sống con đi làm thần giữ của chương 2 Cha, cho nói sao cơ? Thần giữ của là gì? Sao con nghe không hiểu gì hết. Anh mắt khả tình mơ hồ sợ sệt, nhưng may mắn là cô xoay người ngược lại phía tiên quan kia. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net